các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hắn vẫn đứng ở bên cạnh cô mặc dù tự nói với mình một lần nữa thả lòng một chút nhưng cô vẫn không nhịn được mà cảm thấy cẩn trương rõ ràng hắn cũng không đến quá khẩn nhưng cô lại ý thức được sự hiện hữu của hắn khi cô muốn tìm một ít muối thì hắn sẽ giống như là biết trước được ý tưởng của cô khi cô muốn tìm một chút bơ thì hắn sẽ liền lấy bơ tới hắn giúp đỡ cô nấu nổi xúc đó từ đầu tới đuôi cũng không hề rời đi Hơn nữa là vẫn nhìn cô. Cô rõ ràng ý thức được tầm mắt của hắn. Nhưng Thùy Trung không dám gần đầu. Chỉ biết lấy nhí cảm ơn lúc hắn giúp một tay. Rốt cuộc thì rút cũng đã nấu xong. Mặc dù không hề quá nhiều nguyên liệu. Chỉ có quá nhiều là ngọc mẽ. Nhưng cuối cùng cũng đã có một nồi rút. Khi cô muốn đem nồi nhấc lên bàn thì mới phát hiện. Trong nồi có nước rút. Nặng đến mức cô hoàn toàn không bê nồi. Lại một lần nữa hắn đưa tay ra giúp đỡ. Giúp cô đem nồi súp bào lên trên bàn Lại một lần nữa cô lấy phép nói lời cảm ơn Hắn thì vẫn không hề phản ứng Chẳng qua là đem bánh nướng Thả vào hai chiếc đĩa rồi bưng lên để ở trên bàn Cô trở lại bên cạnh bàn Thay mình cùng hắn múc một chén súp Nhìn chú chó lớn Chẳng biết khi nào đã đi tới bên chân Mà đang nhìn cô say ngốc Cô cũng nhìn lên hắn một cái Nhớ tới lúc trước hắn cũng sẽ lấy giúp cho nó uống Vì vậy cô cũng múc một chút Đến bát cơm của nó mà lúc này mới chịu ngồi xuống. Hắn cầm bánh nướng lên ăn vài miếng, cô cũng trầm mặc mà ăn. Cái bánh này có mùi thơm của bắp, cho nên một cái túi khác là bột bắp có đúng hay không? Cô vừa ăn vừa suy đoán vừa công nhịn được, khi hắn ăn giúp lại nhìn lén hắn một cái thật nhanh. Hắn ăn giúp nhưng nhìn công ra, trên mặt có bất cứ biểu hiện gì, mùi vị có tốt không? Cô thu hồi tầm mắt, có một chút thấp thầm, còn biết rằng hắn có thích xúc cô nấu hay không cách làm của hắn cùng với cô không giống nhau lắm nói công chừng hắn không thích ăn thức ăn của cô nấu rapa nghe được hắn nói chuyện cô dừng rốt một chút đột nhiên mà ngẩng đầu lên người đàn ông kia cầm bánh nướng trên tay dùng cặp mắt đen thâm ô kia nhìn cô rồi mở miệng mà lặp lại rapa cô chừng mắt nhìn hoàng hốt nghĩ tới sẽ không phải là rất khó ăn chứ nhìn ra cô không biết làm thế nào Hắn đưa ngón trỏ ra rồi chỉa về phía cô Sở tĩnh Hắn mở miệng nói rồi sau đó chỉ về phía mình chậm rãi rạp lại Iarapa Cô ngẩn ra Vừa mới bắt đầu nghe còn không hiểu Nhưng hắn lặp đi lặp lại thêm một lần nữa Lần này thì cô đã hiểu Không khỏi mở to mắt kẹn nhất cái miệng nhỏ nhắn Cô làm sao cũng không thể ngờ Lại từ trong miệng của hắn nghe được tên của mình Sở tĩnh Đại khái chỉ nhìn thấy gương mặt của cô Hắn tiếp tục lặp lại Lần này mang theo một chút không xác định Cô đột nhiên phục hồi lại tinh thần Đột nhiên vội vàng gật đầu Vui mừng mà mở miệng Không sai, là Sơ Tĩnh Đó là tên của tôi, tên tôi là Sơ Tĩnh Hắn hài lòng nhìn cô thu lại ngón tay Chỉ vào mình rồi chậm rãi nói Irapa ira, Irapa Cô chần chờ hiếu kỳ lại mở miệng Anh tên là Y Nhĩ Khanh Irapa Hắn kiên nhẫn mà lặp lại. i pa Cô từ từ đọc theo, hắn gật đầu. Cô thử dò xét chỉ vào mình nói. Sơ tĩnh, rồi sau đó chỉ vào hắn nói. i pa Không sai. Hắn gật đầu một lần nữa, rồi sau đó chỉ vào chú chó to đang cúi đầu một bên uống súp. Cà-ca. Chú chó to chớp đôi mắt màu vàng, nghe tiếng thì ngần đầu lên. Cà-ca, nói tên gọi là cà ư. Cô đã hiểu mà vui vẻ, chỉ vào con chó rồi nhìn hắn nói. Hắn cong cong khóe miệng, mặc dù đã bị đám râu lớn vốn kia chặn lại, nhưng cô vẫn phân biệt một cách rõ ràng, đó chính là một nụ cười. Hắn cười, không chỉ là khóe miệng có cười, mà cặp mắt tối tâm tia cũng mang theo nụ cười ấm áp. Cô cực kỳ là cao hứng, bởi vì có thể câu thông hiểu được về nhau, thì cảm thấy phản phần là kích động. Cảm xúc vui dân đó không có lời nào có thể miêu tả được. Cho dù ngôn ngữ không thông Hắn cũng thể rõ ràng cảm giác được Nếu như hắn chỉ biết nói ra một cái tên Để làm cho cô cao hứng như vậy Thì hắn đã sớm nói cùng cô Cả buổi tối cô không nhịn được Vẫn hỏi hắn Một lần nữa xác định phát âm vật phẩm khác nhau như thế nào Cô hỏi hắn Bắp nên đọc như thế nào Hỏi hắn bí đỏ nên nói như thế nào Hỏi hắn khoai tây Thậm chí là nồi, lò lửa, muỗng canh Chén bát đọc như thế nào Hắn nhất nhất dạy cô phát âm ra sao cô cũng nói cho anh biết dùng ngôn ngữ của cô nói là như thế nào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bởi vì hưng phấn mà tròn nên đỏ ửng cặp mắt đèn nhánh tỏa sáng vui vẻ lắm. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện